Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có khả năng tìm ra được người bị ma giấu, có phải như vậy không? Ờ, cũng có thể. Lệ My trả lời tiếp câu hỏi từ Chí Minh. Mắt của Chí Minh bỗng lé lên tia hy vọng. Khi vừa nghe câu trả lời ở Lệ My, cậu ta nói Tốt quá, vậy giờ tớ rất muốn tự mình sẽ là nhân vật chính để chơi trò chơi này. Bởi tớ rất muốn tìm hiểu thực sự như ý có đang bị thế lực tâm linh nào đó điều khiển giấu đi cậu ấy hay không. Cho nên giờ Tấm muốn được là người tiên phong, nhận lấy thử thách ở trò chơi thứ hai này. Các cậu không có ý kiến gì khác chứ? Vậy thôi, bọn tớ nhường thứ cho trò chơi thứ hai này cho cậu đấy Trí Minh. Mọi người trong căn khách sạn Đồng Thanh hợp tác cho nguyện ý tham gia thử thách trò chơi ma ám thứ hai này từ Trí Minh. Cô gái tên Mỹ Duyên lúc này nhận được sự đồng thuận từ các thành viên trong nhóm nên chốt câu cuối cho trò chơi thứ hai sắp tới. Vậy theo kế hoạch của trò chơi này Thì cả bảy người hiện đang ở tại đây chuẩn bị đúng 12 giờ khuya đêm nay. Chúng ta sẽ có mặt tại khu nghĩa địa gần khu dãy, ngang con đường làng ngày hôm qua để thực hiện các nghi thức chơi trò chơi ma quái hai đôi mắt ân dương do chính mình nhé mọi người. À, mà chính mình à, cậu có nên suy nghĩ lại không đấy? Cậu vốn là con trai một của ba mẹ cậu đấy. Tớ thành thật khuyên cậu đừng vì một cô gái như như ý mà muốn đánh đổi cả sự nguy hiểm trong trò chơi này, vặn vào chính bản thân cậu như thế. Tớ không sao, và sẽ chẳng bị sao cả Rồi tớ sẽ cố gắng dùng năng lực phi nhiên của đôi mắt âm dương Tớ sở hữu, cố tìm ra được nơi như ý bị cất giấu nơi đâu Cô ấy có quay trở về lại cùng nhóm bọn mình Thì thôi, Mỹ Duyên Đôi mắt của Mỹ Duyên lúc này như muốn bùng lên Cái nỗi hờn ghen Khi người con trai mà cô ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay Lại chỉ biết tới hai từ như ý, như ý Đưa cặp mắt bực dọc nhìn Mỹ Duyên từ Chí Minh Gằng dặn nói: "Được, là do cậu tự nguyện đâm đầu vào cái trò chơi ma quái này vì như ý đấy nha, nên sau này nếu bị gì thì cậu cũng tự gánh chịu lấy một mình mà thôi, không ai ép buộc gì đâu nhé, Chí Minh." Tại khu nghĩa địa âm u, mù mịt xương răng lúc này, những cơn gió lạnh từ đâu nổi lên, bỗng thổi vù vù vào mặt mũi của bọn người đang có mặt ở đây. Ánh sáng loe lóe hiện sáng duy nhất ở nơi đây chỉ là những cái ánh đèn pin có vẻ mờ mờ ảo ảo của một nhóm người. Nhóm người này hiện đang cùng nhau hì hục đào bới xuống lớp đất gần tấm bia mộ, cách ngang tầm mắt của người mới chết vừa mới được chôn. Cứ thế, họ dùng dụng cụ để mà quốc xào xáo từng lớp ở dưới phần đất ấy lên. Đào xong lấy được thứ cần lấy, thì cậu trai trẻ tên Chí Minh dùng phần đất vừa được đào lên ấy, dùng tay chấm vào nó. Rồi cô lấy ngón tay vừa chấm phần đất nhiễm âm nặng bôi bôi chét chét vào hai mí mắt của mình. Dòng của lệ mi cất lên rồi rối rít hỏi Chí Minh. Cậu thấy sao rồi hả Chí Minh? Có thấy, có thấy được gì chưa? Ờ, sao tôi thấy ghê ghê làm sao vậy? Còn hồi hộp lắm luôn này. Sau một hồi để hai mắt bị ngấm đầy bụi đất nhiễm âm nặng, cậu trai tên Chí Minh lắc lắc cái đầu của mình rồi dụi dụi nhẹ vào hai mắt Bởi cậu ta không quen với việc đôi mắt hiện tại bị vướng nhiều bụi đất, nhưng sau một hồi có vẻ đã làm chủ được tình thế ở đôi mắt. Chí Minh liền mở từ từ đôi mắt của cậu ta ra. Lúc này, thì từ ánh đèn pin phả ra soi thấu tới đôi mắt của Chí Minh, ai cũng cảm giác như đôi mắt ấy rất dị thường, hơi khác lạ so với trước. Vì giờ nó tự nhiên lại có một màu sáng xanh phát ra từ đôi mắt của Chí Minh trông thật là kỳ dị. Song bỗng dưng Đứng cùng mọi người ở trong nhóm được một lúc, ánh mắt xanh ở Chí Minh dường như phát ra sáng hơn rất quái dị. Trong đôi mắt ấy, mọi người ở trong nhóm còn cảm thấy nỗi sợ hãi đang len lỏi vào đôi mắt của Chí Minh. Cậu ta đứng đó với vẻ mặt hoảng hốt, vừa sợ hãi, sau đó vụt chạy thật nhanh về phía trước mặt, rồi phút chốc đưa tay của mình chỉ về phía trước và nói tới khoảng không gian phía trước ấy. "Như ý, như ý là cậu đây rồi. Tớ tìm thấy cậu rồi." Mấy nay cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết là mọi người đang tìm kiếm cậu quá trời hay không? Chí Minh đứng đó tự động phát âm, nói chuyện một hồi với cái khoảng không, không hề có ai ở trước mặt của cậu. Cậu ta có vẻ ngơ ngác một hồi, rồi sau lại đặt ra câu hỏi tiếp tục. Sao cậu không nói gì? Vất tớ vậy hả Như Ý? À, mà người ở bên cạnh cậu là ai hiện giờ vậy? Sao lại kè kè ở bên cạnh cậu vào lúc này mà không hề quay lại nhìn Vất tớ vậy? Sao mặt cậu buồn thiu thế hả Nhự Ý? Trả lời tớ đi nào. Rồi bỗng nhiên, Chí Minh nói hét thật to tới phía trước và còn chạy thật nhanh về khoảng không, không hề có bóng dáng của ai trước đấy. Ơi. Không, cậu đứng chạy. Cậu đứng chạy theo người ta như thế? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net